vô ngôn quan ti tế tiên tồn không an cự thành ngũ chung 79 đơ chi nơ mãnh li tờ các vơ nơi san nghe truy nơ ti truy nơ a o oh, mơ i hơi ỉ san sơ y, mơ y, 2014 đến 2 um, 21 0 giờ 44 phút 39 sơ lu nơ tệ 2976 đinh nhờ cơ thủ tây lơ y, Nhìn xong dao, nói cắm ăn đa tê hai vơ Hai cái kim dao thò y vơ hình ngô y Nam tê trong mơ tê hàm sát Khôi ngô bơ tê phàm nơi tê cung là anh tu hiên ngăng khuôn mơ tê dơ bề bơ tê phàm Không sao, khơ năng là chu cơ kia vơ nơ luôn tê y vơ Đả đờm tinh tu xuyên cơ, hai Ngô y Dương y ngơ ngộ thơ vương nơ còn có chút không thích ngơ. Đinh Nhờ cơ lớn nhìn mơ tây chút. Phát khi nơ trên chi nơ trụ ngơ phía bên mình vương nơ là không chi mơ thu ngơ phòng. Ly, nơ nói vương y xong sao? Hai vương. Các người, nơ mơ tà huy nơ ủy cả. Vương Ngọ vương quân Ly nơ có thật. Hai vơi này mơ cơ tiêu quá nơi nơ. nơ. Tùy nơ sơ cơ chỉ nơi sơ mơ mơ không thư thái nghi. Nhung cung sơ sạc cây nên đơn ý là cơ như si chú ý. Hon nơ khi nơ xong sao chi nơ tích cung thơ phi phàm. Vơi nơi sơ chọn ngoài mơ tệ dù cơ sơ Nói xong, xem huy nơi ủy ca sơ sao cho hay ngồi ý. Đinh nhơ cơ thân hình hoi dơ ngơ Ly nơ lơ cơ mình dơ nơ mơ tê vơ Kim tiên cơ bê đơ y vô bên bàn tay ránh ra Tiên quang lua truy nơ lỏng bàn tay Mơ tê chô ngơ vơ Đơ y vô ngơ cơ trong bơ ngơ như tệ thơ y Tiên quang lua truy nơ Di vào đơ y vô trong co thơ Trong thơ y gian ngơ nơ lua truy nơ Đơ y vô toàn thân Cơ mơ phòng trợ Đơ y vù toàn thân thơ nơ lơ cơ Đây là đinh nhơ cơ sáng chơ mơ tê thơ cơ bí thù tê Sơ y vơ y vù tê cơ lơ cả hi u Có thơ cơ mơ phòng vù tê cơ toàn thân thơ nơ lơ cơ Nhung cung chơi có thơ sơ y vơ y tù vì so vơ ý chính mình thơ bề hi uơ tê tê chút Nơ hụ nô lại nhơ ngơ kia thái tê cơ nhơ si đơ y Cách này bí thu tê nhung là có chút vô sơ ngơ Đình nhờ cơ tì nơ tay vung lên Xem nơ y vô chơ nơ sẽ ếp xô ngơ Nhìn thơ y chính mình bí thu tê nhiên hơ vô sơ ngơ Đình nhờ cơ sơ y hơ Thân hình liên tê cơ lơ bề lõi Bơ tê quá trong chơ cơ lát Ly nơ chơ nơ ác nàm Sáu phơ Kim tiên cơ bề nơ ỷ phục Đi ao này làm cho bên trong chi nơ trô ngơ kim tiên đơ y vô không khơ y mơ tê lo nơ Nhìn thơ y đinh nhơ cơ không khơ y lơ ra kinh hãi Chơi có thơ xa xa chơi nơ tránh Đáng chơi tê Đơ tê nhiên Cơ ủ lề sơ y quân nói sâu xa trùy nơ sơ nơ cơ mơ lên hạt nơ sơ Gión nơ y Mơ tê sơ o thân nhơ khôi ngồ lao nhanh mà ra Khí thơ mánh ly tê, mờ, thơ ngô y nhơ y mơ tê cái, đơ ý nơ ai nhơ tê thơ y sơ nơ nơ tê, bóng ngô kia phóng lên chơ y, quay vơ, định nhơ câu sơ mơ xa mơ tê quỷ nợ si vu, định nhơ câu hình ngơ cơ, nhìn rõ ràng ngô y sơ nơ là ai, chơ thơ y si vu thân hình khôi ngô bơ tê phạm, Toàn thân khi nơ ra nhô kim lo ui ánh sáng Thơ nơ quang nơ bề lói Không dám khinh thô ngơ Đinh nhơ cơ bùng tha chu cơ mơ tề vơ này si vô huyên sơ Tùy theo Ly tề tiên chơ mơ xa chơi ý vơ chơ mơ tề cái Mơ tề dơ o sơ cơ bén tia sáng như bề nhoáng Quang mang hỏi dơ ngơ Ly nơ cùng si vô nơ mơ dơ mơ dơ ngơ vào nhau Theo mơ tê tì ngơ vang lơ nơ Đinh nhơ cơ rút lui Vơ ý vã rút lui Tránh thoát bão táp Nhung dơ tê nhiên Mơ tê tì ngơ nơ vang Xì vô bóng ngô ý Nhung là vơ tê thơ ngơ phá bão táp quanh ngô ý hơ nơ thơ nơ Lơ cơ lưu truy nơ Nhung là coi cô ngơ ly tê bão táp Vì là không có gì Đón lơ ý thơ nơ lơ cơ hỏi dơ ngơ thơ nơ Quang ấm ánh Xì vô mơ tê thoáng bơ vơ phía đình nhơ cơ Không cả để lơ y xả huy nơ quỷ thụ nơ Đình nhơ cơ bô cơ chân lùi vơ sau do cánh tay lên Mơ tê chủ nơ tì nơ lên nghênh tì bể Sang dơ cơ Mơ tê tì nơ vang giòn Đình nhơ cơ sơ cơ mơ tê dơ y bì nơ Quanh thân thanh quang lói lên Vơ y vá rút lui Hơ nơ chơ cơ mơ thơ y mơ tề lô ngơ hung hăng thơ nơ lơ cơ theo cánh tay nhơ y vào trong cò thơ Hung hăng thơ nơ lơ cơ mang theo vô cùng thơ nơ lơ cơ mơ tề thoáng ly nơ xem cánh tay thơ y sung cánh tay cho s vì là nát tàn Sơ ngơ thơ y Thơ nơ lơ cơ nhơ y vào trong cò thơ chính mình Và trời mơ cổ ngơ lo nơ Phờ cờ Đình nhờ cơ há mơ mơ phùn xà mơ tệ ngơ mơ máu Bơ o sang hi nơ lên Treo sơ nơ sơ ụ Ánh sáng lua truy nơ Di vào trong co thơ Vây nhơ tề cách kia cơ thơ nơ nơ cơ Luy nơ hóa lên Làm cho trong cò thơ Đùng dùng vang vơ ngơ Đình nhờ cơ sơ cơ mơ tệ khó coi Hơ nơ không nghi tê ý chính mình duy nhiên nhô vơ ý ly nơ bơ thùng Vơ nơ là nơ ý hơ nơ suy nghi Chính mình mơ tê thân sơ o hơ nhơ thơ nơ thông linh vơ o Chưa cơ nơ không sơ ý đơ ý là cơ nhơ gì ra tay Thì sơ không có truy nơ gì Nhung thu ngơ thô ngơ sơ tỉnh sơ không nhô mong mu nơ Sơ vụ là ngoài sơ doan mơ ý ngô ý Mà cái kia si vô cảng làm cho hơ nơ vò ngơ sơ Ngô y này bơ tê quá tu luy nơ mơ y bao nhiêu năm Mơ tê thân tu vì dơ tê dơ nơ thái tê cơ nơ dì Còn có thơ nói là khí vơ nơ sơ trung dơ sĩ thích Nhung này vô cùng sơ cơ chi nơ dơ của nhung là sơ Đình nhớ cơ không du cơ ca si Đơ cơ bi tể là đình nhờ cơ cơ mơ thơ y si vô trong cò thơ có mơ tể lô ngơ dơ hơ nơ kiên cà sơ cơ mơ nhờ Chơ y dơ tể nhành Cách gió không xa si vô cù y khơ mơ tể thoáng Nhung tùy theo Chơ thơ y thân hình hơ nơ hoi dơ ngơ Trầm phút chơ cơ lì nơ dơ nơ đình nhờ cơ chù cơ mơ tể Thơ nơ lơ cơ nơ vang ránh sô ngơ Lơ nơ này đinh nhơ cơ nhơ tê thơ y có chút kinh hãi Trên sơ ụ bơ o sang mơ tê tì ngơ ruộn sơ y Chân hơ à cô ngơ quy nơ mà ra Gào thép mà lên Hờ si vu trong tay mơ tê chơ nơ Nhìn sơ y chơ y mà sơ nơ chân hơ à tê mình trong lòng Không chút do dơ thân hình lay dơ ngơ bị nơ mơ tê chân hơ à cơ mơ tê Còn nhanh hòn tê cơ sơ Đinh nhờ cơ sơ tê mình Chân hơ à lô nơ lơ Vây quanh hơ nơ lô chuy nơ Mờ Xì vui trong phút chơ cơ sơ tê hì nơ Phía xa do tay thơ ngơ vờ Đinh nhờ cơ sơ bề sơ ngơ Nhờ tê thơ y mơ tê bàn tay lơ nơ Quang mang ló lên sơ tê hì nơ Trên không trùng Bà quang hỏi dơ ngơ Mánh ly tê dơ bề sơ ngơ Theo mơ tệ tì ngơ vang lơ nơ. Đình nhớ cơ sơ tệ ý nói vũ không nhơ tệ thơ ý mơ tệ chơ nơ ruộng sơ ý. Bàn tay lơ nơ thơ sơ ngơ. Dì nhiên phát sinh mơ tệ lô ngơ làm ngô y ta sơ hãi khí tê cơ. Theo kẻn ca tệ vang lơ nơ truy nơ ra. tu không sơ ngát. Trong nháy mơ tệ. Sơ mơ vì trăm sơ mơ nhơ cơ lên mơ tệ mơ nhơ bão tám. Sơ bơ nơ phía song phun tu si kinh hãi Sơ nơ bi nơ sơ cơ Tránh ra thơ tề xa Tiêm sột Nhân hoàng cơ kinh thân hình hoi Sơ nơ sơ cơ nơ Nhìn bão táp cao mày không ngơ tê Khá nơ mơ vô tê cơ dù nghi tê Vô nơ chơi tệ Nhân hoảng Tây cơ sơ nơ bơ cơ lên Nhìn phía xa si vô Thơ nơ nông đơ nhơ hi nơ lên Nơ vang mơ tê tì ngơ vô ngơ vơ Si vô chơ nơ áp tê y Si vô kinh hãi Không dám sơ y cơ ngơ Vơ y vã thân hình lơ về lóe lùi vơ sau Tê cơ sơ cơ à hơ Nơ thơ tệ nhanh vổ biển Khi nơi ngô y ta không sơ tê y Vơ tệ tích Ly nơ bóng ngô y dơ thơ Y không rõ lơ mơ hờ Nhân hoàng Tây cơ nơ hơ Trong lòng tràn ngơ bê sát ý Thơ nơ nông đơ như hoài dơ ngơ Mơ tê dơ o hào quan gắn án bùng lên mà ra Sánh phía xa trong mơ tê vùng thư không như tê thơ ý gây nên không gian phá nát Bão táp cu nơ lên phờ cờ Bão táp lay dơ ngơ Mơ tê bóng ngồi trong phút chơi cơ lao ra bão táp Nhung sơ cơ này hơn nơ cung là kinh hãi dơ thô ngơ Quanh thân tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o vơ tê thun nơ mơ dày dơ cơ Không ngơ ngơ chơ y máu Ly tê son thơ ngùi mù nơ chơ tê Quát to mơ tê tì ngơ truy nơ tệ y Tì bề theo mơ tê dơ o ngắn chô ngơ bóng ngôi trong nháy mơ tê xô tê khi nơ Xì vô chô cơ mơ tì xem si vô hơ Phía sau Lơ ý nhìn gạo thét mà dơ nơ thơ nơ nông đơ nhơ Đơ y vù hét lơ nơ mơ tề tì ngơ Bàn tay lơ nơ mơ ra Phong vân tay Thơ nơ quàng lưu truy nơ Chơ tay mơ tệ trù ngơ vờ Thơ nơ nông đơ nhơ bên trên Mơ Mơ Đơ y vù không khơ y lùi vơ sau mơ y bu cơ Trần sơ bề đơ y đơ à nơi vang vang nơ nơ Chơ cơ tì bề sơ Đơ ý đơ à sụ tệ hì nơ sơ nơ nơ tệ Rào Đơ ý vô nơ sơ Trong mơ tê hẳn ý trùng thiên Trong tay hỏi sơ ngơ như tê thơ ý sơ ý chơ ý bên trên Cụ nơ lên vổ biên phong vận Gào thép mà lên Đơ ý vô trong tay vơ chơ mơ tê cái Nhơ tê thơ y dơ y chơ ý phong vân hơn y tê Tay Trong lòng bàn tay vơ ngơ vơ tê thiên đơ a tay Mơ tê trồ ngơ vơ dù ý Mây gió bi nơ sư thiên dơ a thơ tê sơ cơ Ly tê son thơ sơ cơ mơ tê ban hẳn chơi mơ chơ ngơ Mơ tê chơ gì mơ giả Thơ nơ nông đơ nhơ bay lên Hảo quang vơ nơ dơ à. Hóa thành ngu núi cao to nhơ Phô ngơ vơ Đơ ý phù dơ bề xô ngơ Đơ ý phù cổ ý lơ nhơ Lơ ra khinh vơ bàn tay lơ nơ che kiến vơ chơ ý Thơ nơ lơ cơ ngơ bề chơ ý Dì nhiên phơ nơ tay nơ mơ lơ Thơ nơ nông đơ nhơ mơ tệ sơ Tì bề theo mơ nhơ mơ dơ bề xô ngơ dơ tể Sơ Thơ nơ nông đơ nhơ mơ tê tì ngơ gạo thép Quang mang ẩm ụ không ít Ly tê son thơ vơ mơ tệ bị nơ dơ y Sơ cơ mơ tê hòi chơ ngơ bơ chơ Thân hình dơ bê sô ngơ Bảng bơ cơ pháp nơ cơ tì nơ tay bơ giả Cơ tệ dơ y vòng chơ y Nhân hoàng sao Nơ y phụ châm chơ cơ Bụn xa thơ nơ nông đơ nhơ Dơ y mơ tể ly tể son thơ khuyên lơ cơ nhơ tề kịp Đơ vô thân hình cao lơ nơ hoi dơ ngơ Cơ ngội thơ nơ lơ cơ bơ nơ giả bơ nơ phía Sông lên tề nơ chơ y Vô cùng thơ nơ lơ cơ dô ngơ nhu có thơ này dơ ngơ trù thiền Mơ tề quỳ nơ mang theo vổ biên phong vân quanh kịp mạ sô ngơ Mơ ly tề son thơ Thơ nơ thông chơ cơ tì bề phá nát Hương ngơ lơ nơ, nơi mơ sơ mơ không hương ngan cơ nơi sánh vơ. Ly tề, son, thơ. Đờ nhự nợ. Thơ ý, khơ, cơ mơ cũng Thơ nơi lòng đờ bay lên. cơ lững tệ son thơ. Hảo quang vư nơi sương óng. truy nợ Mơ tệ vì Mơ tệ vì nơi nơi nơi sầu ngực. Nơi vàng tình ngưu nợ. Ly tể son thơ sơ cơ mơ tể dơ y bì nơ Bay ngu cơ mà lên Há mơ mơ phun ra ngơ mơ máu tuổi Đơ y vù trong mơ tể sát ý lói lên Nhanh chân mơ tể ngu cơ Vù tể qua mơ y trăm dơ mơ Hơ tể tay mơ tể trù ngơ bơ vơ phía ly tể son thơ Lúc này mơ tể bóng ngô y sô tể hy nơ Ly tể son thơ trù cơ mơ tể Sơ cơ mơ tê chơ mơ tình Trong tay hỏi sơ ngơ Thơ nơ thông phun trào Tiên Quang vơ nơ chô ngơ Đơ ý vù sơ ngơ nơ ý Nhìn chu cơ mơ tê ngô ý Sơ tê nhiên nơ nơ cô ý Sơ cù ý nói Ngày xu yêu tê cơ yêu thơ nơ phơ cơ vị Không nghi tê bi nơ thành bê sơ bơ ngơ này Nguôi là ngô y là yêu Ha ha ha Vơ cơ vi sơ cơ mơ tê bình tinh Nói sơ ngơ Vô sô đơ y vô Bơ nơ hoàng nhân tê cơ thiên hoàng Vơ cơ vị Ha ha ha Đáng thôn Đáng ti cơ Người bây sử giáng sơ bê Còn không bơ ngơ chơ cơ ti bê Ngã sô ngơ chơ tê di thơ tê tê, tê. Nơ hụ nô vơ y Ly nơ dơ cho ta tê y Người mơ tê tay gì Đơ ý vù cùi tỏ, chậm chơ cơ cùi nhơ ngọ Nói, dơ ý chơ phong vân tủy theo hoi dơ ngơ mua rào Tây mơ tá ảo ảo hơi sô ngơ Sô ngơ ngô thiên hạ chơ yêu ngô cơ Khí thơ bảng mơ cơ Dì nhiên có thơ xem ngơ nơ nối sói nơ Đơ ý đơ ai nhơ nơ chìm Vơ ý thì xem nhi ao nam không gơ bề Đơ ị phụ thơ nơ thông cơ ả nguồi nơi ị ó Bao nhiêu thi ủ tàn chỗ ngờ Phư cơ vì nói Trong tay tiên quang lơ bề lõi liền tể cơ gì mơ giả Tể ngơ sơ ó Tể ngơ sơ ọ Tiên quang nhanh nhu chơ bề sơ Gì mơ trong thu không Nhơ tể thơ ị Sơ ị chơ ị Tể ngơ mơ ngơ Tể ngơ mơ ngơ Nơ vàng truy nơ giả Tiên quang bơ nơ giả bơ nơ phía Giờ vô không run lên, mờ Trong vô không mơ tệ tì ngơ vang chơi mơ thơ bể Trong nháy mơ tệ Giờ chơi ý phong phân gì nhiên trong chơi bể mơ tệ tiêu tàn Ta coi thổ ngơ nguội Đơ ý vô nhìn thơ ý vơ cơ vì nhu vơ ý ly nơ phá chính mình thơ nơ thông Vơ mơ tệ cơ ngơ nơ ý Trong mơ tệ chơi tệ lói sáng Nói Mơ tệ quá Mơ quá Ngo thơ vơ nơ chùa sơ Tùy theo đơn ị vụ hoi lơ cơ ngô đơn Đơ ị vụ chân thân hi nơ giả Ngàn chô ngơ chân thân khôi ngô phi phạm Quanh thân cả nơ mơ chơ cơ hon di Tram chô ngơ màu xanh ti ụ long Đơ Nơ quanh vòi nơ ị Đơ ị vụ quát to mơ tề tì ngơ Nhanh chân bù cơ giả Tám cánh tay vùng vơ ý. Thơ nơ lơ cơ vô cùng Phạn nát tỳ cơ. Sư cơ phi thân hình so vơ y, y vô nhung là xuân dư sương bé. Nhung cung tỳ mơ tỳ lô ngơ khí thơ trùng thiên. Thân hình lay dơ ngực. Trọng tay tiền quang không ngừng ngực. Tỳ nơ ai vùng vơ ngơ tỏa ngơ tỏa hảo quang sư cơ sương không ngơ nơi mà bơi nơi dung thoán nơ. Ô ngơ Nơ y vù nơ tề nơ cơ phá vơ nơ pháp. Tề ngơ, quý, nơ quy nơ vung sổ y. Không vơ nơ chơ sát chơ nơ vơ nơ là cách khác. Sơ u là tề nơ quy nơ sánh nơ. Hóa thành sơ chơ, y y mua ánh sáng. Hóa chơ nơ. Vơ cơ vì quát nhơ. Sơ cơ mơ tề mùng nơ y. Trong tay tiên quang gì sơ ngơ. Tề nơ tỏa tề nơ tỏa sơ y nơ quang mang ló lên. Tây nhiên mụng tê thành tê ngơ dương, ó tê ngơ dương ó bé như tiên quang. Hỏi như mơ tê cách sư ngự. Sư bơ nơi nhanh ra nhũ di nơ. Mợi mợi mực tiên quang tê ngơ dương ó, tê vào đơ vụ trên ngu y. Như tê thơ ý tê ngơ cách tê ngơ cách đơ Mơ tê lư nơ nơ a hóa ngơ tỏa, ngơ tỏa sắc khí mút y sát trơ nơ. Đơ ị vù trên ngô ý nhơ tê thơ ị, đơ ị vù quanh thân cho rủ cót vô cùng thơ nơ lơ cơ hơ thơ, thân thơ mơ nhơ mơ vô cùng, nhung vư nơ nhụ khu quanh thân sơ bể xà tê ngơ dơ ọ, tê ngơ dơ ọ huy tê hoa, máu thơ tê mè mét mơ tê mơ nhơ, huy tê dơ chơ nhô mùa giòi, hờ, đơ ị vù hơ lơ nhơ, Trong cò thơ vổ biên thơ nơ nơ cơ bao sơ mã lên Trong chơi bề mơ tê ly nơ xem tê ngơ tỏa tê ngơ tỏa sơ Chơi nơ lưu nơ y bơ nơ chìm Tùy theo thơ nơ quan hòi sơ ngơ Ngơ ngơ nơ y vơ tê thùng Không có quá lâu Quanh thân ly nơ khôi sơ cơ nhũ lúc bàn sơ cụ Sơ cơ khi cao mảy cơ mơ sắc xu cơ có chút vô ngơ tay trần